các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. như vậy là cô đã làm điều gì sai sao? chấm nhỏ trong mắt bỗng trở nên ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén của cô hiện ra nét cô đơn. thật ra tất cả đều được thượng quan thắt xương thu vào trong đáy mắt. vừa rồi khi cô chạy tới, thái độ chuyển từ hương phấn đến kinh ngạc, rồi sau đó là thất vọng. anh rất muốn ôm cô vào trong ngực mà an ủi thật tốt, nhưng anh không thể làm như vậy. nếu anh không nhịn được đau lòng nhất thời. Anh sẽ phá hủy nửa đời sau cổ cô. Mới mấy ngày không thấy, cô lấy bản lĩnh ở đâu ra mà khiến mình tiểu tụy như vậy chứ. Nhưng mà đây chỉ là sự thống cô cần phải trải qua sau khi thất tình. Có lẽ nỗi đau của cô sẽ đau hơn người khác rất nhiều. Nhưng sau khi trải qua đau khổ và nhớ lại ngày hôm nay, cô sẽ cảm thấy thật là may mắn vì đã mất đi phần tình cảm tranh đực đường ray để trở về với quỹ đạo thường ngày. Mấy ngày nay anh luôn tự thôi miên bản thân mình như vậy thật là tất cả đồ ăn trên máy bay đều không hợp khẩu vị của mẹ mà trong nhà có đồ ăn gì ngon hay không hả y vịnh tình ôm hy vọng đi vào phòng bếp trong tủ lạnh chỉ có hai quả trứng cả lạnh lùng nói lời xin lỗi với bà bảo quay trở lại phòng khách vô lực ngồi phịch xuống ghế sa lông mẹ à chẳng phải trước kia người thích gian phòng trong nhà hàng càng thức sao còn nghĩ nhất định phiên phiền cũng chưa ăn cơm coi như là giúp mẹ đón gió đi thượng quan tắc dương tức giận Trường mắt nhìn con mèo nhỏ chưa còn chết đói kia. Anh biết cô gái này nhất định không có ăn cơm đủ bữa. Mẹ đương nhiên là đồng ý nha. y vĩnh tĩnh quay đầu lại hỏi ý kiến của thượng quan phiên phiên. Phiên phiên cũng không có lý do gì để mà từ chối. Khi cô nhìn thấy ánh mắt mơ hồ lộ ra hỏa khí kia, trái tim yên tĩnh của cô cũng dâng lên một tia tức giận. Anh đang giận cô không có chăm sóc tốt cho mình sao? Anh vẫn còn quan tâm cô. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là lấy thân phận của một người anh trai Cô vẫn còn đang không dám tin tưởng Trong một đêm anh nói thay đổi liền thay đổi Xem ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi Dọc đường đến nhà hàng càng thức Thượng quan tác dương nhận được một cuộc điện thoại Sau khi cúp máy Y Vĩnh tình lập tức không nhận được mà tò mò hỏi Nữa sao? Anh không vui nhận Hai người không ngại nhiều hơn một người cùng dùng cơm chứ Con cũng đã đồng ý với người ta rồi, con hỏi ý kiến của chúng ta làm gì chứ? Chẳng lẽ đứa trẻ chết tiệt này con coi bọn họ là người điếc sao? Con còn cho nói cho mẹ biết là ai muốn tới nha. Thượng quan tắc dưng chân trừ một lúc mới cố ý thoải mái cất lời nói. Cô ấy có thể là con dâu tương lai của mẹ, mẹ đừng hộ dạng người ta. Có thật không hả? Phiên phiên à, con đã từng nghe anh trai con nhắc tới. y vịnh tình quay lương lại, nhìn thấy thượng quan phiên phiên chẳng biết đã tiếp đi từ lúc nào. Mấy ngày này khẳng định là ngủ không ngon rồi. Bà không kịp đợi chính miệng con trai mình thừa nhận cô gái đó là thần thánh phương nào vội vàng đau lòng cho con gái gầy đi thấy rõ. Thượng quan tác dương tử gương nhìn thấy người già vừa ngủ say sắc mặt chợt nên tái nhật. Anh biết anh rất là tàn nhẫn không cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý đã muốn cô chất tâm. Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn. Bởi vì muốn nhanh chóng vương tha mau anh quyết định phải giải quyết một cách dứt quát. Nếu như có thể Thượng quan phiên phiên hy vọng rằng mình có thể ra bộ ngủ đến chết hoặc lúc mở mắt ra, vui mừng phát hiện tất cả là một cơn ác mộng. Thế nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Vừa xuống xe, bọn họ liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặt hợp thời trang đứng ở trước cửa nhà hàng chờ đợi. Người phụ nữ này nhìn thấy bọn họ, lập tức đi lên phía trước, không đợi cô gái ấy mở miệng, thì thượng quan thắc dương lập tức ở phía đây, kéo cánh tay của cô gái ấy nói, Cô ấy tên là Cát Như Thu Ninh. Hai người có thể gọi cô ấy là Tiểu Ninh. Tiểu Ninh à, đây là mẹ và em gái của anh. Anh giới thiệu sơ lược, cảm giác cũng không ổn. Cát Thu Ninh chần chờ một lúc rồi mới kéo ra nụ cười nói. Mọi mọi người khỏe. Thả lòng một chút đi, chúng ta rất là thân tiện nha. Y Vịnh Tình nghĩ rằng cô cần trương, vội vàng dẫn cô vào trong phòng đã đặt trước để mà tán gỗ tiếp. Cát Thu Ninh nở nụ cười tiếp lễ. Người người để mẹ con y phịnh tình vào phòng trước, rồi sau đó mặt liền biến sắc, kéo thượng quan tắc dương đi vào một cốc. Anh đang dở cái trò kỳ gì bề hả? Cô nhìn chăm chăm, tay của anh đang nắm chặt tay cô. Vợ bạn không thể đùa dỡn, câu này chưa từng nghe qua sao? Em cảm thấy anh đang thất đứt sau hả? Nhưng mắt nhìn căn phòng cách đó không xa, anh trước hơi buông tay của cô ra. Cát Tù Ninh là một người thông minh, nhìn rõ có thể đoán ra rằng đại khái anh đang diễn trò. Muốn em diễn trò thì nên nói sớm chứ. Em muốn bản thiết kế của anh, thì làm ơn tận lực phối hợp với anh một chút, anh thiếu em một phần. Em không có kém, coi như anh thay em cùng với Joseph thiết kế tân phòng để báo đáp, nhưng anh cũng không sợ lộ sao? Mà dù ra tình, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net